Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nhận ra rằng cô vẫn không đang tin tưởng vào tình yêu của anh Nói con em một chút Thì cô căn bản nghĩ rằng Anh chắc chắn sẽ ngoại tình Cho nên nhân thiếu hoài Hiểu rằng nếu không thừa cơ chặt đứt Mọi sự hoài nghi trong lòng của cô Thì nó sẽ như một cái dây leo Sẽ càng ngày càng dài Cặp khe hữu sẽ chui vào Sẽ rất nhanh cắn nuốt hết tất cả sự tín nhiệm của cô Mà anh thật vất vả Mới có thể xây dựng lại được Huống hộ bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng với nhau cả đời. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô không tin tưởng anh như thế. Thậm chí là tùy tiện bị vài câu nói không một chút căn cứ làm sao đâu. Em ở trong giới thầy tràn lan lộn như vậy. Không biết rằng các loại tin tức bát quái như thế này. Căn bản chẳng có chuyện gì, có căn cứ là thật hay sao. Em nghĩ kỹ lại mà xem. Từ sau khi kết hôn với em, anh đối với tất cả người khác đều coi như là không thấy. Trong lòng anh, trong mắt anh đều là em cả. Ngay trong lúc làm việc ở văn phòng Trong đầu anh cũng vẫn nhớ thương em Gọi điện thoại về nhà Chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em Em lại chê anh phiền ư Anh biểu đặt tình yêu sâu đậm với em một cách công khai rõ ràng như vậy Kết quả thì sao chứ Em dùng cái gì để đáp lại anh Mấy người đàn bà có ý đồ xấu mới nói hai ba câu Em đã không một chút nghi ngờ Lại tin hết tất cả ư Dạ Cô đột nhiên cảm thấy có một phần trột dạ Và ái náy Sao lại phải tức giận như vậy Tiếng quát ngừng lại Anh đột nhiên cười tà ác nói Em không phải thường trách anh dây dưa không trời Trách anh quấy rảy em vẽ Đọc sách, nghe nhạc Đàn áo lông sao Nếu anh cưới về bé rồi Sau này anh sẽ không có thời gian như vậy để bám chết để em nữa Em chắc hẳn là đang rất vui mừng mới đúng chứ Em Đúng rồi Có một người phụ nữ khác phân tán lực chú ý của anh Đến lúc đó cô sẽ có rất nhiều Không được Anh là chồng của em Là của một mình em Em làm sao có thể chia sẻ anh với bất cứ ai khác được Dù sao em cũng không thương anh Không yêu anh Còn muốn độc chiếm như thế làm gì Em thật là ích kỳ mà Em... Cô ngẹn lời lập tức mãnh liệt nói Em mà kê Anh là chồng của em Cũng chỉ thuộc về một mình em thôi Em tuyệt đối Tuyệt đối sẽ không cho phép anh cưới vợ bé Anh có nghe thấy không? Không được đâu Bà bốn vợ, cô hầu thì có gì là nhiều đâu Nếu em không thể tìm ra một lý do có thể thuyết phục được Thì anh Anh cố ý kéo dài giọng nói Anh Cô hồn hiện trưởng anh Tức giận đến nói không nên lời Không có thì thôi Vậy thì anh Ai bảo là không có Em đương nhiên là có lý do Em Đôi mắt lành lợi chật lé Cô cực kỳ đắc ý nói Cô cộng nhân của chúng ta Đại diện cho quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn Cho nên anh không thể phá hồng được Anh chỉ cưới vợ bé thôi mà Đâu phải là ly hôn với em Làm như vậy chẳng phá hỏng bất cứ cái gì hết Mà nói cũng đúng Cô lo lắng đến mức muốn tơ chân Đột nhiên nghĩ ra Anh cưới vợ hai Người ngoài thấy em ngay cả trái tim chồng cũng không giữ nổi Nhất định sẽ hoài nghi mỹ lực của em có vấn đề Em đây sẽ rất mất mặt Nói linh tình Vợ của hỏa nhà nhâm ta Đều đều xinh đẹp quyến rũ Kẻ nào hoài nghi mắt em có vấn đề nào Cái cô bé chết tiệt này Chỉ biết nói mấy chuyện chẳng đâu lào đâu Làm anh tức chết đi được Nếu là lúc khác mà được nhâm thiếu hoài khen như vậy Thì y đẳng ưu nhi sẽ vui vẻ Mà cười tít mắt Nhưng mà từ bây giờ Cô chẳng những mất hứng mà còn muốn khóc nữa Rốt cuộc Cô rốt cuộc không nhìn được ủy khuất đầy mình Bà lên một tiếng ôm lấy thắt lưng to rộng của anh Mà không rốc thất thanh Không muốn không muốn đâu Anh là của một mình em Em không cho bất cứ ai cướp anh đi đâu Anh đúng là đổ xấu xa Sao anh lại có thể thay lòng đồi dạ hả Tại vì em vẫn không biết quý trọng anh Không yêu anh Cô căn bàn mới là người có lỗi trước mà Ai bảo thế Cô ngước hai trọng mắt khóc đến đỏ bừng Rồi lo lắng hết to Em rất quý trọng anh, rất thích anh Cũng rất rất yêu anh Thiếu hoài, ông xã à Anh đừng thay lòng đổi dạ có được không vậy Em xin anh đấy Cô khóc thút thít Em còn đoán về sau sẽ nhất định thật lòng yêu thương anh mà Sẽ không chế anh tính vào em như kẹo cao su nữa chứ Không đâu, sau này anh muốn dính bao lâu Cũng được hết mà Cô sẽ không chỉ anh hay lại nhại nữa chứ Không bao giờ, không bao giờ đâu Cô lắc đầu thật mạnh Cô cô nhìn như sóng xô vào bờ Bây giờ dù cho nhậm thiếu hoài Còn nói mặt trời mọc hướng tay Cô cũng sẽ gật đầu như dã tỏi Ngay lập tức nói đúng đúng Cô đã sớm thấy như vậy rồi Là anh muốn tốt cho em Nên mới có thể nói nhiều câu như vậy Đây là biểu hiện anh quan tâm đến em Sau này mặc kệ Anh nói cái gì Em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời Có được không cô dùng ánh mắt con thỏ con bất lực vô tội nhìn anh đáng thương hề hề nói thiếu hoài à em biết anh là tốt nhất đừng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện